chấn giao dịch Đông Bắc Thương Phân Tần nằm ở bên cạnh phía đông Phân Tần, cũng là chợ giao dịch của các thương nhân và nhiều người khác ở sân mạch Long Xà. Trong sân cốc này có rất nhiều tiểu lâu, khách sạn và những căn nhà đơn giản che mưa che nắng, là nơi tụ tập của các thương đội không tuân theo luật pháp, kẻ lưu vong, thậm chí là những kẻ mong làm giàu nhanh chỉ sau một đêm. Phía nam Đông Bắc Thương có một khe núi, ngay giữa khe núi có một chiếc cầu bằng gỗ vừa rộng để cho một chiếc xe ngựa đi qua. Đối với Lâm Tịch, trấn giao dịch Động Bắc Thương này không phải là nơi xa lạ. Ngay tại nơi này hắn đã gặp Trần Phi Dung, mà bây giờ sau khi chính thức đã thông con đường thông thương với huyện Man, trấn giao dịch tại Động Bắc Thương lại là một nơi đón hàng quan trọng. Rất nhiều vật liệu khan hiếm được vận chuyển từ sơn mạch Long Xà và vùng đất Hoang Vu đến các nơi trong Vân Tần sẽ từ nơi này chảy ra. Thông qua những con đường không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cuối cùng lại đến một địa điểm khác thuộc về hắn. Ngược lại, những thứ mà sân mạch Long Xà và vùng đất hoang vu thiếu hụt như là dược liệu, thức ăn, cũng sẽ từ một đầu khác, thông qua những con đường không thể lộ ra ngoài ánh sáng được, đi tới những địa phương như là chấn giao dịch Động Bắc Thương ở sân mạch Long Xà này. So với lần đầu tiên lâm tịch tới nơi này, sau khi ba đội quân chủ lực của sân mạch Long Xà là Hắc Xà, Hắc Long và Hắc Kỳ tới đây điều tra. Trấn giao dịch Động Bắc Thương này đã trở nên hoang sơ và im lặng hơn trước rất nhiều. Việc này có một phần nguyên nhân rất lớn là do hắn. Nhưng Lâm Tịch biết không bao lâu nữa, nơi này sẽ còn phồn hoa và hỗn loạn hơn khi xưa. Không tới đây đối phó với Mộc Trần Dẫn, sẽ không biết được chợ đen dưới mặt đất. Hắn sẽ không nghĩ tới việc làm ăn qua chợ đen, cũng không thể nào vận chuyển được lương thực vào trong vùng đất hoang vu. Không biết được Trần Phi Dung ở đây, hôm nay hắn cũng sẽ không ở chỗ này để chờ làm vài việc vì nàng ta. Cho nên, khi từ trong những tia nắng ban mai ban đầu nhìn về trấn giao dịch động bắt thương trong đám sương mù đằng xa, hắn càng cảm thấy thế gian này có rất nhiều nhân quả mà không thể diễn tả được bằng lời. Có gặp gỡ mới có kết thúc, mà có kết thúc thì mới có gặp gỡ. Trong khi Lâm Tịch chờ đợi, có một chiếc xe ngựa từ trong con đường núi được sương mù bao phủ đi ra. Phu xe là một nam tử trung niên nghiêm mặt. Trong xe còn có ba người khác. Một người trong đó là một văn sĩ trung niên gầy gò mặc áo bông màu xanh nhạt. Hai người khác là một nam một nữ. Dáng vẻ của hai người sau đều hơi mập. Trên người đều có mùi dầu chiên thăng thoảng. Gây cảm giác hai người này là lão bản và lão bản nương của một quán rượu nhỏ nào đó. Cả hai người này đều đang co rúm lại một góc trong buồng xe. Trạng thái như đang nửa ngủ nửa tỉnh cửa xe ngựa không khóa, tuy buồng xe ngựa bên trong đã được che lại bởi một tấm màn xe rất là dày, nhưng vì đường núi gập ghềnh, màn xe phập vòng nên khi chưa chạy qua cầu, văn sĩ trung Liên gầy gò mặc áo bông màu xanh nhạt đã thấy lâm tịch chờ ở đầu bên kia. Nhìn lâm tịch đang trầm tĩnh chờ đợi, văn sĩ trung niên này bỗng nhiên cảm thấy là lạ, lạ. Được hắn dặn dò vài câu, chiếc xe ngựa này lập tức ngừng lại ở đầu cầu bên này. Văn sĩ trung niên khom lưng. Vén màn xe lên, đi xuống ngựa, thi lễ với Lâm Tịch ở đối diện, hỏi Tại hạ là trình tự tính, không biết các hạ có gì chỉ giáo Lâm Tịch không đứng lên, chẳng qua nhìn văn sĩ trung niên trông rất là bình tĩnh Nhưng ở ngay khóe mắt lại mang theo sự cảnh giác và sát khí này Lắc đầu một hồi rồi nói Đây không phải là chuyện liễu ra các ngươi có thể nhúng tay vào được Ngươi rất là trực tiếp Trình Tử Tĩnh hơi ngẩn người, bất giác cau mày lại, nhìn Lâm Tịch rồi thở dài. <cười> Xem ra ngươi là người của Trần Phi Dung. Những người được liễu ra ta phái tới trước đó là do các người giết sao? Có vài người chết, cũng có vài người sống. Lâm Tịch nhìn Trình Tử Tĩnh, bình tĩnh nói. Bởi vì các người biết vài chuyện không nên biết, nên ta bình thường sẽ cho những người liễu ra các người phái tới hai lựa chọn. Một là không rời khỏi bên quan Long Xà, ở lại làm việc cho ta, hay là vẫn làm kẻ thù của ta, phải chết ở đây. chết hoặc đầu hàng, lựa chọn thật là đơn giản quá. Trình Tử Tĩnh cười cười, nhìn Lâm Tịch tiếp tục hỏi: chẳng qua ở lại làm cái gì, làm ra cỏ sao? Lâm Tịch nhìn Trình Tử Tĩnh một cái, chưa trả lời. xem ra những gì mà Ô Trọng Văn phát hiện được và dự đoán của ta cũng không sai, không chỉ thân thế của Trần Phi Dung có vấn đề. Hơn nữa, còn có làm ăn với giặc cỏ và chợ đen. Trình Tử Tĩnh mỉm cười nhìn Lâm Tịch, hỏi. Vậy cho dù ta không muốn chết, chả lẽ cả đời ta phải ở đây làm giặc cỏ hay sao? Chưa chắc. Lâm Tịch lạnh lùng nhìn Trình Tử Tĩnh nói. Đợi đến lúc Liễu Gia ngã gục là được. Nếu như Liễu Gia còn cố ý chống cử, việc ngã gục chỉ là vấn đề thời gian. <cười> Đáng tiếc là ngươi càng cuồng vọng, càng sớm phải chết. Trình tử tĩnh nhìn lâm tịch một hồi, lắc đầu và chào phúng nói. Chả lẽ ngươi cho là sau khi mất nhiều người như vậy, nếu ra chúng ta lại không chuẩn bị gì? Chỉ đơn giản là một chiếc xe ngựa rời đi thôi sao? Nói xong câu này, trình tử tĩnh liền nhìn, nhìn cự cung thu to lâm tịch đang đeo một cái. Sau đó bình tĩnh động đầu, nhìn khu rừng đang được sương mù nhạt bao phủ đằng sau lâm tịch. Trong khu rừng đấy đột nhiên vang lên âm thanh cây cối bị lay động. Vèo, vèo, vèo, xẹt. Nhưng chỉ sau một khắc, một tràng âm thanh binh khí chém vào người dày đặc đến mức gần như liên tục lại vang lên, hoàn toàn che lấp cả khu vực này. Trình tử tính biến sắc. Đám sương ngủ phía sau lâm tịch đột nhiên phá vỡ. Một người tu hành che mặt mặc trường sam từ đó lao ra ngoài. Trong tay còn có một chiếc máy bắn tên là Mạng Đồng Xanh chuẩn bị bán tên về phía lâm tịch. Nhưng ngay vào thời khắc đó, âm thanh binh khí chém vào người gần như liên tục kia đã đến ngay sau lưng của người tu hành này. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như chỉ có một tức, ngay khi mà các phù văn trên chiếc máy bắn tên này mới chỉ lập lề sáng, thì một thanh trường kiếm màu tràm như đang bốc cháy được nối dài với sợi xích đã đâm thẳng vào cái người tu hành này, nhanh chóng cắt đứt sân sống của cả. Âm thanh dày đặc đến mức liên tục kia hoàn toàn biến mất, trời đất trước mắt của trình tử tĩnh hoàn toàn yên tĩnh lại. tại thời điểm nhìn thấy thân trường kiếm nối dài với sợi xích xuất hiện, tựa như có một ma binh vừa vứt từ dưới địa ngục lên. hắn và người đánh xe bên cạnh đã hoàn toàn biến sắc. trường kiếm màu tràm được rút về màn sương mù nhạt đã nhuốm hồng vì máu tươi. một nam tử cao to với áo phải bình thường từ trong đám sương mù nhạt đó bước ra ngoài, tay hắn ta cầm trường kiếm màu tràm. Mà toàn bộ sợi xích dài nối liền với trường kiếm đã được hắn thu về ống tay áo. Trình Tử Tĩnh rất là kiếp sợ nhìn Nam Tử có khuôn mặt ôn hòa này. Hắn biết thân phận của người này, nhưng hắn nghĩ thế nào thì cũng không hiểu tại sao người này lại xuất hiện ở đây, tại sao bắt tay với Trần Phi Dung đối địch với Liễu Gia. Trong không cảnh vô cùng yên ắng này, trong một con đường núi sau lưng của Lâm Tịch lại truyền tới tiếng võ ngựa rõ ràng. Nghe tiếng võ ngựa rõ ràng như vậy, Đôi mắt vốn ảm đạm như là người sắp chết của Trình Tử Tĩnh và người đánh xe lại lóe lên ánh sáng, như là thấy được hy vọng. Từng chiếc xe ngựa vận chuyển hàng hóa từ trong đám sương mù nhàn nhạt, nhạt đi ra ngoài. Trình Tử Tĩnh và tên phu xe bên cạnh hắn lại ngẩn người. Cả người đang chờ cái gì phải? Lâm Tịch nhìn hai người đang ngẩn ngơ chờ phúng hỏi. Có phải là chờ 700 thư quân của liễu gia các người sao? Bọn họ sẽ không tới đâu. Dừng lại một hồi, Lâm Tịch lại nhìn Trình Tử Tĩnh và nói: "Có một nửa đã chết, có một nửa thì lựa chọn đầu hàng rồi." Trình Tử Tĩnh và phu xe gần như ngừng thở, cả người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Sau khi đoàn xe kia xuất hiện trên con đường núi, mùi thuốc và mùi hương thảo đặc trưng bỗng nhiên truyền vào mũi hai người. Những chiếc xe lựa chở hàng hóa càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn trong mắt của Trình Tử Tĩnh và phu xe. Có hơn 10 người nhanh chóng chạy tới. Hoàn toàn không để ý đến Trình tử Tĩnh, bắt đầu lấy đinh và nhiều tấm gỗ kia ra cố cây cầu bắc ngang qua khe núi. Trình tử Tĩnh run rẩy một hồi. Lúc này hắn đã phát hiện ra một sự thật, dược liệu khổng lồ như vậy, cho dù là mấy ngàn giặc cò cũng không thể sử dụng hết. Phát hiện khiến hắn từ kinh hãi phải thành kinh sợ, cảnh tượng liễu gia sụp đổ bắt đầu xuất hiện trong đầu của tên cung phụng liễu gia này. Hắn bất giác quỳ xuống, thể hiện thần phục hoàn toàn với lâm tịch. Trạm thai chuyển đường và Lâm Tịch cùng lên một chiếc xe ngựa, bắt đầu vòng qua động bắc thương, đi tới vị trí núi Ngao Giác. Lần gặp mặt này giữa hai người có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì đây là lần đầu tiên chuyển hàng hóa câu vùng đất hoang vu sau khi hai bên đã được thông thương. Sau khi công chiếm được núi Ngao Giác, Lâm Tịch đã vận chuyển một số lượng khoáng thạch và dược liệu ra ngoài. Đồng thời sau khi số lương thực và dược liệu này được vận chuyển tới núi Ngao Giác, Bọn họ sẽ chuyển cho đám người huyệt man được hỏa vương dẫn đầu, đang trở ở một nơi nào đấy, tiếp tục đưa tới các huyệt động sâu dưới lòng đất. À, Đại quân Văn Tần Nam Phạt đã công phá thành ma đàn rồi đấy. Không nói chuyện riêng quá nhiều, chạm thay tiền đường lập tức nói với Lâm Tịch chuyện quan trọng nhất thiên hạ bây giờ. Hắn nhìn Lâm Tịch vừa vui mừng vì lần đầu tiên thông thương được với vùng đất hoang vu, bỗng chốc bị sự lo âu che lấp hoàn toàn. Dựa theo những gì mà tin tức đại trưởng quý Trần Phi Dung chuyển tới, Vân Tần vừa đưa sang thêm 10 vạn đại quân. Như vậy đã có hơn 40 vạn đại quân Vân Tần tiến vào lãnh thổ Đại Mãng rồi. Thánh Ma Đà bị công chiếm, 7 lợ quân của Đại Mãng nhất định phải phân tán ra. Theo dự tính của ta thì sẽ có ít nhất khoảng 20 vạn đại quân của Vân Tần tiến tới thành Đại Nguyệt đang được Phan nhân Thương Nguyệt chấn thủ, và quân lực tối đa của thành Đoạt Nguyệt chỉ là 7 hoặc là 8 vạn thôi. Lâm Tịch không tháo mặt nạ xuống, trầm ngâm nói. Theo tình hình như vậy, chả lẽ quân đội Vân Tần sẽ đại thắng sao? Đúng là vậy. Chạm thay tiền đường gật đầu nói. Sau thành đoạn nguyệt, chính là mấy hành tình nhân khẩu đông đúc của Đại Mãng. Chỉ cần quân đội Vân thần công phá được thành đoạn nguyệt, đột nhập vào những hành tình kia, không chỉ khiến cho sĩ khí quân đội Đại Mãng biến mất, thậm chí còn có thể cướp lấy lương thực của quân đội Đại Mãng để bổ sung cho chính mình nữa. Tất nhiên là không thể thiếu tù binh và nhiều quân giới quan trọng. Ý của ngươi là đối với Đại Mãng, thành đoạt Nguyệt không thể mất sao? Lâm Tịch xoay đầu, nhìn trạm thai kiển đường lạnh lùng nói. Nhưng văn nhân thông Nguyệt không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được đâu. So sánh với bất kỳ ai ở văn tần, thậm chí là phần lớn mọi người ở Đại Mãng, ta biết rõ quân lực Đại Mãng như thế nào mà. Trạm thai kiển đường, ngượng cười nói. Theo như ta biết, trong thời gian ngắn như vậy, Đại Mãng cũng có thể điều động ít nhất khoảng hơn 10 vạn quân đội. Nhưng mà dựa vào tình hình bây giờ, Đại Mãng lại không bổ sung thêm, cho nên cuối cùng vẫn là 40 vạn quân đội Vân Tần đối đầu với 20 vạn đại quân Đại Mãng. Lâm Tịch hít sâu một hơi nói, "Cho nên Vân Đồn Thư Nguyệt nhất định sẽ có một lần đại phản kích sao?" Chẳng qua không biết hắn sẽ bắt đầu phản kích ở đâu. Nếu như không trấn thủ thành đoạt nguyệt, mấy hành tinh phía sau bị thất thù, nhất định sẽ ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến sĩ khí quân đội. Khi đấy trận đại chiến này sẽ lập tức như về một bên thôi. Chạm thai triển được lắc đầu nói. Nhưng nếu trấn thủ thành đoạt nguyệt, nhất định sẽ bị quân đội văn tần với số lượng ít nhất gấp 3 lần quân lực của mình vây khốn. Làm thế nào để thủ được chứ? Dựa vào những tin tức đơn giản như vậy, Lâm Tịch không thể nào đoán được văn nhân thương nguyệt sẽ làm như thế nào. Nên hắn chỉ mơ hồ cảm thấy Nam Phạt lần này tuyệt đối không thể kết thúc như vậy. Nên hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, chỉ hỏi. Trần Phi Dung có tin tức gì khác không? Lăng Bích Lạc đã chính thức phân cách, thiết lập hai hành tỉnh rồi. Trạm Thay kiển đường nhìn Lâm Tịch nói. Đại trưởng quỹ Trần Phi Dung có nói rằng, hứa xanh ngươi phải tới thì vô cùng xuất sắc. Đã giúp Đại Đức Tường mua được một mảnh đồng ruộng tốt ở Lăng Bích Lạc rồi. khi Vân Tần Nam phạt chính thức bắt đầu, một tờ châu thư lập tức được ban bố, lấy con đường núi chính làm ranh giới, chia Lăng Bích Lạc ra làm hai hành tình. Nửa bên này của hồ Kính Thiên được gọi là hành tình Bích Thủy, nửa hồ bên kia được gọi là hành tình Thiên Lạc. Và lớn dân chúng Vân Tần đều cho rằng thiết lập hành tình như vậy là vì triều đình Vân Tần không muốn sắp lại vết xe đổ. Đồng thời, phòng ngự có một người quyền thế quá lớn, cai quản một đăng rộng lớn tương đương với mấy hành tình tay nắm trọng binh như là văn nhân thương nguyệt khi trước. Nhưng trong mắt những người nắm quyền thế cực cao ở thế gian này, điều này lại cho họ cảm giác được rằng mình đã đánh giá quá thấp năng lực của tân thủ phộ Văn Huyền Xu, cũng như là Hoàng đế Văn Tần. Bởi vì tình đốc của hành tỉnh Bích Thủy hiện giờ chính là một người đại biểu cho Hoàng gia trong kiểu lão. Ban đầu được phải tới Lăng Bích Lạc để giám sát, tự như quyền thế của ông ta đã được tăng lên, nhưng bây giờ thực quyền lại bị mất hết một nửa. Điều này cho thấy hoàng gia đã muốn thối lui khỏi võ đài văn tần. Khi lâm tịch và trạm thai thiền đường ở phía đông đế quốc đàm luận trận chiến ở Đại Mãng, cỏ xanh trong lăng bích lạc đã cao lớn hơn rất là nhiều. Trong một năm, đây chính là lúc thời tiết tốt nhất, cỏ xanh trong lăng bích lạc xanh nhất. Trong một hàng rào đơn giản là dùng những thân cây nhỏ và cành khô chất trống lên, có rất nhiều dân du mục đang vây quanh một trường ngựa, nhiệt liệt hoang hô thật là to. Một chú ngựa dính máu đầy người đang lung lay đứng lên. Đây chỉ là một đàn sinh đẻ bình thường, nhưng sau khi nông trang này được đập lên, chú ngựa non này lại là ngựa con đầu tiên được các con ngựa đã được thuần phục hạ sanh, nên tất nhiên dân du mục ở đây phải vui mừng. Một thanh niên và hai lão dân du mục có kinh nghiệm trong việc sân sóc ngựa sau khi sinh, hớn hở chào đón sinh linh vừa mới ra đời. Sau đó đứng lên dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt. Người thanh niên này đang cười rất là vui vẻ, có nước răng ngâm đen. Mùi cá trên người dường như đã không còn, ngược lại còn có mùi hôi của ngựa. Hắn chính là người tu hành hứa xanh ở phố cá Trấn Đông Cảng tới đây. Có một con nhân văn tần trẻ tuổi mặc sắc đen lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ngựa được hạ sinh như vậy. Khi nhìn nụ cười sáng ngạng và mồ hôi trên mặt của hứa xanh, hắn cũng hơi cảm động, nhưng mà cuối cùng lại đắc đầu một cách có hiểu. Quan nhân vân tần trẻ tuổi này là Tần Diệp Uy. Sau khi phát hiện hứa xanh là người tu hành, hắn đã nhiều lần tha thiết thuyết phục hứa xanh, muốn hứa xanh gia nhập quân đội. Dù sao đối với một đế quốc, người tu hành là một tài nguyên khan hiếm, mà trong mắt phần lớn dân chúng, người tu hành gia nhập quân đội hiển nhiên sẽ dễ dàng lấy được vinh quang trói mắt hơn. Nhưng hứa xanh lại cự tuyệt lời mời thành khẩn của hắn. Mặc dù thường xuyên qua lại, Tần Diệp Uy và Hứa Xanh đã trở thành bằng hữu. Mặc dù sau khi mua được một mảnh ruộng tốt và đồng cỏ rộng lớn, Hứa Xanh đã thể hiện mình tài giỏi như thế nào. Nhưng càng như vậy, Tần Diệp Uy càng không thể hiểu được. Một người mới bước vào con đường tu hành như là Hứa Xanh, chẳng lẽ anh nghệ ý chôn chân mình trong đống cỏ khô dính đầy phân ngựa và bồn đất ở lang bích nhạc này hay sao? Cam chịu một cuộc sống như thế hay sao? Vừa lau mồ hôi xong, xoay người lại, Hứa xanh liền nhìn thấy người quân nhân Vân Tần trẻ tuổi này, hắn có thể nhận ra được sự khó hiểu trong ánh mắt của Tần Diệp Uy, nhưng hắn lại nhìn thẳng vào trong mắt Tần Diệp Uy, thần sắc ẩn chứa sự kiêu ngạo mà Tần Diệp Uy không thể nào biết, rồi lặng lẽ cười cười. Hắn không thể nào nói cho Tần Diệp Uy biết nguyên nhân vì sao mình lại làm chuyện như vậy, nguyên nhân vì sao mình lại kiêu ngạo như vậy. Bởi vì hắn không thể nào nói cho quân nhân trẻ tuổi này biết được Lâm Tịch mới là người chủ trì của Đại Đức Tường. Mặc dù trong trận đại chiến đang bích lạc, mọi người đã bị thất bại dưới tay của Văn Đân Thương Nguyệt. Nhưng việc lâm trận một kiếm giết chết Tần Kính Hoàng, cùng với những biểu hiện xuất sắc của Lâm Tịch trong vùng đất Hoang Vu và Sơn Mạch Long Xà, kết hợp với sự tức giận của Hoàng đế trên điện Kim Loan, nên những sự tích của Lâm Tịch đã hoàn toàn truyền bá ra ngoài. Trong thánh danh quân đội Vân tần rất là vang dội. Đến đây thì mọi người mới nhớ lại những việc hắn đã làm được khi còn là một quan viên hành ti, nên hắn đã được rất nhiều quân nhân tôn kính, thậm chí là sùng bái. Khở xanh cũng không thể nào nói với Tần Diệp Y rằng đại đức tường hiện giờ có thể thuận lợi khai khẩn rất nhiều nông trường, thành lập nhiều đồng ruộng và bãi cỏ như vậy không phải vì tài năng của hắn, hắn chỉ là một người trung thực chấp hành những gì mà Lâm Tịch đã dặn dò trước đó thôi. Đế quốc Vân Tần có lãnh thổ rộng lớn bao la, có đại thành phồn hoa đến mức nhân khẩu vượt quá trăm vạn. Nhưng cách khai hoang của người ở thế giới này tất nhiên không thể nào so sánh với thế giới lâm tịch đã từng sống. Nên xét về mặt tổng thể, đế quốc Vân Tần vẫn rất là hoang vắng. Lăng Bích Lạc được chia làm hai, tiết thành hành tinh mới. Phần lớn người trong triều đình cũng có thể suy đoán được rằng triều đình sẽ miễn thuế nơi đây vài năm, đồng thời khuyến khích người dân di cư, trồng trọt, chăn thả. Nhưng đế quốc Vân Tần lại không thiếu đất, có thiếu là chỉ thiếu người mà thôi. Chờ những dân chúng ở vùng biên giới thỉnh thoảng di cư vào trong hành tình, những đông hộ, dân du mục bình thường sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi mình đã sống quen từ lâu. Một khi tiến vào nơi xa lạ như vậy, đồng nghĩa họ đã bắt đầu một cuộc sống mới mà không biết lành hay giữ. Cho nên ai cũng biết rằng mặc dù sau khi hành tinh được thiết lập, sẽ có rất nhiều chính sách ưu đãi dành cho người sinh sống ở hai hành tinh đó. Nhưng sợ rằng trong nhiều năm nữa, dân chúng ở hành tinh Thiên Lạc Phá Bích Thủy không thể nào cùng lúc tăng lên nhanh chóng được, thậm chí sau này còn phải dựa vào những nghi phạm bị đẩy tới đây để từ từ tăng dân khẩu lên. Cho nên tỉnh đốc đại biểu cho hoàng gia kia sẽ tiếp tục bị giam giữ một cách vô hình tại hoang địa xa xôi của đế quốc trong nhiều năm tháng nữa, từ từ biến mất theo sự suy sụp của hoàng gia. Nhưng Lâm Tịch để cho Hứa Thanh lựa chọn một số người cùng nhau đi tới đây. Kiến tạo phòng ốc trước bên cạnh con đường giao thông quan trọng ở hành tỉnh Bích Lạc, từ từ tạo thành khu dân cư, sau đấy sẽ cung cấp miễn phí những phòng ốc này cho các nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường. Nông hộ và dân du mộc đầu tiên sẽ ký ước định với Đại Đức Tường, trở thành nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường. Cho dù tu hoạch năm sau tốt hay xấu, tiền công của Đại Đức Tường cho họ cũng không giảm ở thế giới này nhân viên tạm thời của các hiệu buôn hầu như là đều là vĩnh viễn, mà đối với các nhà văn tần nghèo khổ, nếu như có thể trở thành nhân viên của một đại thương, tất nhiên đó là một vinh dự và cơ hội khó có được. Có rất nhiều hộ nông và dân du mục không có lòng tin và can đảm để tiến vào lăng bích lạc khai khẩn. Cho dù đất đai lăng bích lạc màu mỡ, phí nhiêu nhiều hơn nữa, nhưng bọn họ lại rất muốn trở thành nhân viên tạm thời của đại đức tường, vì đại đức tường mà làm việc. Bởi vì theo bọn họ nghĩ, nếu như có thể theo một lão bản tốt, vậy cho dù tình hình kinh doanh không tốt, lão bản này cũng sẽ chịu trách nhiệm với họ, an bài họ làm việc khác cho Đại Đức Tường. Cũng bởi vì đã được Lâm Tịch chỉ đạo hướng dẫn từ trước, nên không bao lâu sau khi tin tức hành tỉnh Bích Thủy được miễn trừ thuế mã 5 năm, đồng thời còn có nhiều chính sách hỗ trợ chăn nuôi và trồng trọt đối với những người mới đến, Hứa Xanh đã lập tức dẫn theo rất nhiều nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường tiến vào hành tinh Bích Thủy. Việc làm nhanh chóng như vậy thậm chí còn kinh động cả danh trại quân đội ở hành tinh Bích Thủy vừa mới thành lập không lâu. Dựa theo rất nhiều người vào nơi mình đóng quân, hiển nhiên đây là việc làm giúp cho sĩ khí quân đội tăng lên rất là nhiều. Cho nên dù sau này Đại Đức Tường có chọn tiếp địa điểm nào để khai hoang, hoặc là xây nhà cho dân chúng ở, các quan viên ở hành tinh Bích Thủy đều dành sự ủng hộ lớn nhất cho Đại Đức Tường. Thậm chí vì muốn đảm bảo nông trường vừa mới thành lập không lâu này an toàn, quân đội hành tỉnh Bích Thủy đã yên lặng tiến hành một lần săn bắn ngay đầu mùa xuân, giết chết toàn bộ sói hoang thường hoạt động xung quanh. Hứa xanh là một trong những người rất là tôn kính Tiểu Lâm Đại Nhân. Tùy nói sau trận đại chiến ở Đăng Bích Lạc, có tin nói rằng Tiểu Lâm Đại Nhân mà hắn và vô số dân chúng dọc bờ sông Tức Tử đã bị trọng thương, hoàn toàn biến mất ở Vân Tần. Nhưng không hiểu vì sao hắn lại luôn nghĩ rằng Tiểu Lâm Đại Nhân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, thậm chí còn đang bắt đầu một cuộc chiến báo thù. Hắn rất là tôn kính nhân cách của Tiểu Lâm Đại Nhân. Hắn tin tưởng khả năng của Tiểu Lâm Đại Nhân. Thân phận người tu hành này của hắn cũng là do Tiểu Lâm Đại Nhân mang đến, nên mặc dù hiện giờ phải đối mặt với bồn đất và phân ngựa hàng ngày, hắn vẫn cam chịu, bởi vì hắn cho rằng đây là việc làm có ý nghĩa. Hắn tin tưởng rằng trong tương lai, Tiểu Lâm Đại Nhân nhất định sẽ dùng một cách thức khiến cho toàn bộ vân thần phải sợ hãi, để xuất hiện lại trong tầm mắt những người đang mong chờ hắn. Mà hắn cũng sẽ theo sau lưng của Tiểu Lâm Đại Nhân để tạo nên một sự nghiệp hy hoàng, đạt được vinh quang chân chính. Tại Hoàng Thành Trung Châu Một tướng lãnh Trung Châu vệ nhanh chóng đưa một tin tình báo quân đội cấp tiêu vĩ vào trong nội thư phòng. Sau đấy kính cẩn và gấp gáp rời khỏi Trong ngự thư phòng xanh vàng rực rỡ Chỉ có hoàng đế Vân Tần mặc long bào màu vàng Và thủ phụ Vân Tần, văn huyền rủ Đây là hoàng đế và quyền thần có quyền thế nhất hiện nay Ở trên thế gian Cho dù là đối mặt với phần tình báo cấp cao nhất của quân đội Hoàng đế Vân Tần vẫn tỏ ra khí thế uy nhiêm vô thường Rất là chậm rãi xem nội dung trong phần tình báo này Nhưng sau khi xem xong phần tình báo này, vị hoàng đế đã ẩn nhẫn hơn 10 năm, rồi bắt đầu hiển lộ phong thái đế vương vĩ đại của mình, cũng khó lòng nhẫn nhịn được niềm vui sướng trong lòng, mạnh mẽ thở ra một hơi, ném phần tình báo này xuống bàn dài màu vàng trước người của mình. 20 vạn đại quân của chấm đã hoàn toàn bao vây 7 vạn đại quân của Văn nhân Thu Nguyệt trong thành đoạt nguyệt rồi. Tiếm cân thần tốc, công phá thành đoạt nguyệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Sau khi thở mạnh một hơi, Hoàng đế Vân Tần quay đầu lại, nhìn Văn Huyền sù chậm rãi nói: "Xin chúc mừng thánh thượng." Văn Huyền Sủ không người thành khẩn đến tiếng chúc mừng. Không còn đến người của học viện Thanh Loan, tách biệt hoàn toàn bọn chúng với trận chiến này, không phải chống vấn đại thắng sao? Hoàng đế Vân Tần lập tức chào phụ mà nói: "Gần đây răng ra mất nhiều công sức, bức cung các thuộc hạ của Vân Nhân Thông Nguyệt, rốt cuộc là muốn biết cái gì?" Quân giới Văn hiển Sư cúi thấp đầu trực tiếp nói Vạn nhân thương nguyệt không thể nào lấy hết toàn bộ quân giới ra khỏi Đăng Bích Lạc Giang ra muốn khai quật các quân giới đó Hoàng đế Văn Tần gật đầu Khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh như băng Lạnh lạnh mà nói Tiểu từ hứa ra này quả thật rất là thú vị Sau khi lạnh lùng nói những lời này Hoàng đế Văn Tần còn đang chìm trong sung sướng bởi tin thắng trận từ chiến trường Đại Mãng truyền về. Hắn ta lại bất giác nghĩ tới một người. Hắn rất muốn giống to cái tên đó lên, nhưng vì nghĩ tới giới hạn mà Học viện Thanh Loan đã đặt ra cho mình, hắn đành nhíu mày, lộ vẻ chán ghét vô cùng. Sau đấy không nói thêm gì nữa. Trong vương triều Đại Mãng xa xôi. 20 vạn đại quân Vân Tần vây kín một tòa thành vĩ đại đang được vô số kền kền và quả đen bay trên trời cao chê phủ. Kín đến mức nước chảy không nọt. Bên trong thành, binh khí của quân chấn thủ lóe lên ánh sáng trắng như tiếp. Ở bên ngoài, các quân nhân Vân Tần mặc giáp đen không phản quang. Hai hình ảnh tương phản như vậy càng khiến cho trời đất xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đây là sự yên tĩnh cuối cùng trước khi đại chiến. Song Phương còn chưa bắt đầu chủ động tiến công. Nhưng bất kể là trong thành hay ngoài thành, Song Phương đều chuẩn bị quân giới. Tại một nơi hẻo lánh trong đại quân vân tần màu đen, có một nhóm quân sĩ đang dùng các cọc gỗ để xây đài quan sát. Giới sự hợp sức của hơn 10 người, một cọc cỗ nhọn hoắt đã được đâm thật sâu xuống đầm lầy, cũng là nơi từng trải qua trận đại chiến. Ngay nháy mắt cọc gỗ được đâm xuống đất, Khuôn mặt trầm lãnh lạnh như băng của quân sĩ Vân Tần bỗng nhiên thay đổi. Trên mặt đất bùn mà cọc cổ đã được đóng xuống, có không ít nước phun ra, nhưng loại nước này không có màu đen của nước bùn, mà là màu đỏ như là màu máu tươi. Nhóm quân sĩ Vân Tần này lập tức xuất thần, bất giác nghĩ rằng ti mặt đất này đã bị nhốm đỏ bởi nhiều máu tươi, nhưng sợ rằng không bao lâu nữa sẽ càng có nhiều máu tươi hơn phải đổ xuống. trong một đại điện được lấy từng miếng ngọc thạch chân bóng đen như mực điêu khắc mà thành ở ngay đường viền thảm thêm rất nhiều hồng thạch chói mắt vây quanh tạo nên một ngọn lửa cung cách kỳ quái mà người thường không thể nào tưởng tượng được có một vương tọa được tạo thành từ rất nhiều tinh thạch màu hồng đầu đội mũ quan người mặc áo bào màu hồng trưởng giáo núi luyện ngục đang ngồi trên vương tọa bằng bảo thạch này trước mặt của hắn trên mặt đất chân bóng như ngọc Có 6 trưởng lão núi luyện Ngục tay cầm một cốt trợ bảo thạch màu đen. Đây chính là những người có địa vị tôn quý nhất núi luyện Ngục. Trong ngày vây giết Lý Khổ, toàn thân họ bị một luồng khí đen và ngọn lửa bao phủ. Hiện giờ cả hai thứ đó đều biến mất, để lộ một đốp da hơi trắng và rất nhiều chỗ loang lổ có màu lam đậm, trông rất là kỳ dị. Trưởng giáo. Hiện giờ toàn bộ 6 vị trưởng lão địa vị tôn quý nhất núi luyện Ngục đều không người. Trong đấy có một lão giả lên tiếng nói, hai mắt của lão ta không ngừng lóng lánh, tựa như là hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hợp. Đại quân Vân Tần đã bao quanh thành đoạt nguyệt, chúng ta có cần trợ giúp gì không? Trường giáo núi liệt ngục vẫn đang đắm chìm trong ánh sáng màu hồng do vương tọa bằng bảo thạch phát ra. Thế ngồi của ông ta hiện giờ lộ vẻ trầm tư, sau đấy có một âm thanh uy nghiêm từ trong phần trán màu hồng truyền ra ngoài. Đại quân Vân Tần hiện giờ khoảng 45 vạn. Văn Đân Thương Nguyệt mới sử dụng 20 vạn quân đội. Qua nhiều ngày như vậy, thương vong của Văn Tần khoảng hơn 10 vạn, nhưng thương vong của quân đội Văn Đân Thương Nguyệt chỉ khoảng 10 vạn. Ngay từ đầu trận chiến này, Văn Đân Thương Nguyệt đã hỏi mượn tha rất nhiều hắc lần, quỷ du mộc. Mỹ thứ này đã được đưa tới biên cảnh phía Bắc, nhưng hiện giờ chưa thấy xuất hiện trong chiến trận. Sau khi bình tĩnh nói hai câu này, trưởng giáo núi luyện ngục liền ngưng nói. Ông ta thậm chí không nói lên cảm nghĩ cũng như là nhận xét về trận chiến này. Nhưng tất cả trưởng lão núi luyện ngục đang đứng ở đây trông như là thần ma, lại có thể từ đấy để nhận ra vài thông tin xác thực có phản đoán dân của mình. Không nói thêm một lời nào, những trưởng lão núi luyện ngục có rất nhiều hình xăm và màu da khác biệt nắm quyền nhất ở đây, chỉ thi lễ một lần nữa, sau đó thối lui khỏi đại điện ngay nhảy mắt ra khỏi cửa đại điện, bỗng nhiên có một cơn gió lớn từ thần bào mà sáu người này đang mặc thổi ra ngoài. Khí đen và ngọn lửa rõ ràng như là thực chất lại tràn ngập khắp thân thể sáu người, khiến thân ảnh của sáu người trông rất là thần bí, cao lớn và uy nghiêm. Sau lưng bọn họ, đại điện được làm từ Ngọc Thạch và Hồng Ngọc vẫn đứng sừng sững đó. Nhưng có lẽ không ai ngờ rằng trong đại điện uy nghiêm này lại được xây dựng trên chỗ cao nhất của miệng núi lửa đã không còn hoạt động. Xung quanh ngọn núi lửa đã tắt không biết bao nhiêu năm này còn vài chục ngọn núi lửa khác đã chết từ lâu, hoặc bên trong vẫn còn rất nhiều dòng nham tương nóng cháy đang chảy xuôi, phát ra nhiệt lượng vô cùng kinh khủng. Những miệng núi lửa còn lại không nhỏ, nhưng nếu so với miệng núi lửa được đặt tại đại địa kia, trong chúng lại như là những đứa trẻ vân tần gặp phải các huyệt man cao lớn nhất, nhỏ bé vô cùng. Xa hơn về phía nam của khu vực đầy núi lửa này là một hoang nguyên màu đen rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối. Trên trời có vô số đám mây màu hồng trông rất là đáng sợ. Khu vực của sáu thiên trưởng lão quyền lực nhất núi luyện ngục được rất nhiều khí đen và một ngọn lửa bao phủ lại đang đứng. Cũng tức là nơi miệng núi lửa, đặt đại điện uy nghi và xung quanh có rất nhiều ngọn núi lửa nhỏ khác. Chính là thánh điện tu hành thần bí nhất đại mã, núi luyện ngục. Còn hoa nguyên xa hơn về phía nam núi luyện ngục, được một ngọn lửa vô hình từ tử khí dày đặc bao phủ chính là thiên ma ngục nguyên, mà không có người tu hành nào trên thế gian này dám đi vào. Dưới sườn núi của ngọn núi lửa to lớn nhất đã không còn hoạt động, cũng như rất nhiều ngọn núi lửa nhỏ khác, đều là tầng tầng lớp lớp rộng bậc thang hoặc là công xưởng. Ở đây có rất nhiều nông nô bình thường và đệ tử núi liệt ngục, hàng ngày phải lao động vất vả. Nhằm giúp thánh địa tu hành này có thể hoạt động một cách bình thường. Hiện giờ người mặc áo choàng màu đỏ thấm tượng trưng cho đệ tử bình thường núi luyện ngục, Trương Bình, là một trong những người ở tầng lớp thấp nhất của núi luyện ngục. Hắn lấy đá chất đầy hai cái giò lớn, sau đấy khiêng hai cái giò rất là nặng đáy ra khỏi một quạng mỏ ngay dưới núi lửa. Sau khi tới một suối nước ấm cách đấy không ra rửa mặt sạch sẽ, hắn tiếp tục khiêng hai cái giỏ có chứa rất nhiều đá đáy tới một trụ sưởng rèn vũ khí. Đầu mùa xuân năm nay, dưới sự sắp đặt vô cùng cẩn thận, tên đệ tử rất được học viện Thanh Loan này coi trọng, trước tiên đã trở thành một đệ tử thiên ma quật. Sau đấy, trong chiến dịch núi luyện ngục càn quét cả thiên ma quật, tiếp tục trở thành một đệ tử tạp dịch của núi luyện ngục. Trong mùa xuân rất là khác so với những gì hắn đã biết nhiều năm trước. Ngày ngày hắn đều phải mỏ khai quật, dung luyện khoáng thạch, làm những công việc nặng nhọc mà ít người tu hành nào trên thế giới này phải làm. đã hơn nửa năm rồi thì hàng ngày hắn phải chịu cảnh làm việc trong bóng tối không có ánh sáng mặt trời, đôi mắt thì cay cay, sống mũi thì đầy mùi hắt. sống qua những ngày tháng như vậy rất dễ khiến cho người ta dễ dàng nghĩ rằng cả đời mình phải tiếp tục như vậy. hơn nữa bản thân người tu hành núi luyện ngọc vốn cam ghét thiên ma quật, sau khi chiến thắng nuốt trọn đối thủ của mình thì sự khinh miệt của núi luyện ngục càng rõ hơn. Những khổ cực mà chưng mình phải gánh chịu là không thể tả được. Hơn nữa, trong khi đế quốc của mình đang tiến hành đại chiến dai dẳng và khốc liệt nhất đối với địch quốc, sợ rằng đã có rất nhiều người trẻ tuổi như hắn lập được nhiều chiến công, thanh danh bắt đầu lan truyền đi. Những gì mà họ làm được thật sự là hơn xa hắn. Nhưng hắn lại không hề oán hận một câu, mỗi ngày đều trầm lắng hoàn thành những công việc mình được giao phó. Cũng như là những ngày khác, sau khi chọn lựa khoáng thạch xong, Trương Bình lại bước vào một công xưởng cấp nơi chỉ có âm thanh rèn binh. Những ngọn lửa bốc cháy thật là cao phát ra nhiệt lượng tinh khủng, thật không khác gì một động ma. Khi đã cẩn thận kiểm tra lại số khoáng thạch Trương Bình đưa tới, sau đấy sai bảo một tên đệ tử tạp dịch khác mau chóng vận chuyển số khoáng thạch đó tới nơi cần sử dụng. Một người đầu đội mũ quan màu đen, thân khoác trường bào màu, màu đỏ đi tới bên cạnh người của Trương Bình. Nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khen ngợi, nói Làm rất là tốt. Bắt đầu từ ngày mai. Người tới công xưởng trên báo cáo đi. Trương Bình không ngừng lại, bởi vì hắn biết rằng đối với đối phương, lời cảm ơn của một đệ tử tạp dịch như mình không có ý nghĩa gì. Vốn chi đối phương còn không muốn dừng lại ở đây quá lâu, tránh làm ảnh hưởng đến công xưởng luyện kim này. Mà đúng là như vậy, sau khi nói xong câu này, tên chủ quản đầu đội mũ quan đen của công xưởng lập tức đi qua người của hắn, tựa như chưa từng nhìn hay nói chuyện về hắn. Trong công xưởng rất là nóng này, Trương Bình rất là bình tĩnh đi ra ngoài, đồng thời nghĩ đến nơi suốt năm được tiếp bao phủ kia, nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp gần như là hoàn mỹ kia. Cũng trong mùa xuân này, sau khi liên tục tiêu diệt các lộ quân viện binh của Đại Mãng, 20 vạn đại quân Vân Tần bắt đầu tiến công xâm chiếm Thành Đoạt Nguyệt. Từ trước khi phương triệu Đại Mãng được thành lập, Thành Đoạt Nguyệt vốn là một tòa thành quan trọng của nước Nam Ma. Cũng giống như là Lăng Trụy Tinh là pháo đài của cả đế quốc Vân Tần, Thành Đoạt Nguyệt là một mối thương bén nhọn, đồng thời cũng là một pháo đài của Đại Mãng ở bên cạnh phía Bắc. Sau khi 30 vạn đại quân của nước Nam Ma tiến công Vân Tần, sau đấy bị trưng vị trưởng và bảy cường giả của học viện thanh loan lúc bấy giờ đánh bại thế cục quốc nội của nước nam ma đã rất là rối loạn bởi vì sợ quân đội vân tần thừa cơ tiến công nên họ đã hao phí vô số tài lực cũng như nhân lực tiến hành đại tu bổ thành đoạt nguyệt nhưng nước nam ma không thể ngờ rằng việc xây nên một tòa thành kiên cố như vậy đã khiến quốc khổ gần như cạn sạch tương đương với việc họ đã tự giết chết chính mình cuối cùng là cả một vương chiều phải diệt vong Đại Mãng thừa thế loạn mà khởi binh, giành chiến thắng trong vô số quần hùng, thành lập vương triều Đại Mãng. Tường thành thành đoạt nguyên cao gần 30 thước, với độ cao này, Đại Mãng có thể đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ một binh sĩ nào của kẻ địch có thể trèo lên được. Bởi vì hiện nay vẫn chưa có một quân giới nào có thể đạt tới độ cao như vậy. Bên ngoài tường thành, nước Nam Ma khi xưa đã dùng rất nhiều đá xanh lớn để xây nên Chính vì vậy độ dài của tường thành rất là kinh người, rộng đến nỗi, ba mươi người có thể đứng song song với nhau mà không bị ngã. Bởi vì ban đầu xây dựng thành này, nước Nam Ma đã huy động, rất nhiều người và tiền của lấy hết đá trong sân mạch Nam Ma bên cạnh, nên mới có thể là thành đoạt nguyệt. Năm mười năm trước, cũng chính là thời gian Trương Viện Trường chính thức xuất hiện trong mắt mọi người ở thế gian này một cách lẫm liệt. Tất cả từng lãnh quân đội của toàn bộ quốc gia trên thế gian lập tức bị ông ta ảnh hưởng. Trong chiến tranh tàn khốc thảm thiết như vậy, tất cả đã vứt bỏ cái gọi là ra về ta đây, cũng như là hạ chiến thư hay là đợi trở khiêu chiến. Tất nhiên là cả những nghi thức phiền phức không cần thiết, đồng thời tập trung vào một mục tiêu duy nhất, tìm mọi cách để nhanh chóng giết chết kẻ địch, lấy được thắng lợi to lớn. Cho nên ngay từ lúc mấy vạn đại quân vân tần và vô số quân giới tụ hợp với nhau, áp sát tới thành Đoạn Nguyệt, toàn bộ quân chấn thủ đang đứng ở trên bờ tường thành Đoạn Nguyệt đã đồng thời sử dụng máy bắn tên, máy bắn đá loại nhỏ và rất nhiều máy bắn đá loại lớn đang có trong tay mình ầm ầm tấn công kẻ thù. Một đám quạ đen người thấy mùi máu tanh nhanh chóng kéo tới, nhưng lập tức bị vô số tảng đá và cây tên bắn ra ngoài trong nháy mắt đập thành nhiều vũng máu. Những con quạ đen và kền kền còn lại nhất thời kêu la inh ỏi ra sức vỗ mạnh hai cánh bay lên trên thềm lạc cao. Vòng xoáy máu đen khổng lồ và đáng sợ từng xuất hiện ở thành ma đàn này lại tái hiện trên bầu trời thành đoạn nguyệt. ở bên dưới tầng tảng đá khổng lồ và rất nhiều cây tên thô to mang theo tiếng xé gió và vòng xoáy kinh khủng từ trên không trung mạnh mẽ nện xuống. mục tiêu chính là quân đội vân tần. mục tiêu tiến công của quân đội vân tần chính là cửa nam thành. Đằng sau cửa Nam Thành Đoạn Nguyệt chính là cảnh nội Đại Mãng. Lực lượng phòng ngự ở đây hiển nhiên không thể sánh bằng với bên tường thành phía Bắc. Hiện giờ đại quân Vân Tần đã vây chọn thành Đoạn Nguyệt. Chỉ cần tiến công vài lần là có thể dồn hết quân lực cũng như là các quân giới có uy lực mạnh cùng lúc tấn công chỗ này. Mà quân đội Đại Mãng lại bị ảnh hưởng bởi tường thành quá rộng lớn, nên số lượng quân đội Đại Mãng đang có mặt ở cửa Nam lại rất hạn chế. Những tảng đá lớn do các xe bắn đá lớn trong thành bắn ra ngoài rơi xuống mặt đất. Bởi vì quá lớn nên các tảng đá lớn này hoặc là quay cuồng, hoặc nhảy lên, hoặc lăn khắp mặt đất. Cứ mỗi lần như vậy thì vô số người lại bị nghiền nát. Máu tươi chảy ra ngoài thấm vào mặt đất vốn đá trở thành buồn nhão vì máu chảy quá nhiều. Trong những tiếng nổ vang ẩm ầm, mấy mấy cái lầu quan sát của quân đội còn chưa xây dựng xong ở ngay vòng ngoài, lập tức bị đập xuống, ầm ầm sụp đổ. Các bó củi khổng lồ ập xuống, để chết không ít quân nhân Vân Thần đang xây dựng lầu quan sát. Vô số máu tươi và thịt xác lại bắn ra ngoài. Nhưng những quân nhân Vân Thần còn lại đang xây dựng những lầu cát, không hề dừng lại. Mặc sát những tảng đá lớn và các cây tên thô to, từ trong thường thành đối diện bắn ra, chỉ tập trung xây dựng lầu quan sát. Xe bắn đá của quân đội Vân Thần bắt đầu phản kích. Trong những tiếng nổ vang và âm thanh quân giới chuyển động làm ra đầu người ta phải tê giải. Từng tảng đá lớn trông rất là chậm chạp được ném lên trời cao. Sau đấy ầm ầm rơi xuống dưới trông như là những ngọn núi nhỏ. Khi song phương không ngừng đánh nhau, xe bắn đá lại lớn của đại quân Vân Tần không ngừng tiến tới tường thành bên ngoài thành đoạn Nguyệt. Vào lúc bình thường các loại xe bắn đá này rất là khó gặp. Nhưng bây giờ lại có đến 300 chiếc san sát nhau, sừng sững như là một cánh rừng so sánh với những chiếc xe bản đá khổng lồ và các lầu quan sát cao vút bên cạnh. Đại quân Vân Tần mặc giáp đen trông như là những con kiến bình thường. Trong khi mặt đất không ngừng rung động và trong tiếng reo hò của 20 vạn đại quân Vân Tần, 300 xe bản đá khổng lồ, đại biểu cho thực lực và ý chí báo thù của đế quốc Vân Tần hùng mạnh, không ngừng lấy những tảng đá khổng lồ quang đi không trung, nhắm ngay tường thành Đoạn Nguyệt phía trước. <cười> ảnh tượng bây giờ thật xứng đáng thi vào sử sách Vân Tần. Trên trăm chiếc chống trận khổng lồ không ngừng có vang. Trong tiếng chống trận chấn động trời đất, cùng với tiếng rêu hò và giống của hơn 20 vạn đại quân Vân Tần, hơn 300 chiếc xe bắn đá không ngừng quăng những tảng đá to như là căn nhà vào trong không trung. Chỉ trong một đỉnh ngắn gùi, quân đội Vân Tần với số lượng quân giới mạnh mẽ kinh khủng đã chiếm ưu thế tuyệt đối từng chiếc xe bắn đá loại lớn trên tường thành không ngừng bị các tảng đá lớn đập nát thân xe và bệ đỡ bằng sắt dối rít rơi xuống tường thành dưới màn mưa đá lớn dày đặc như vậy những chiếc xe bắn đá lớn cao đến nỗi vượt qua cả tường thành trong thành đoạn nguyệt của quân đại mãng lập tức bị đánh nát phát ra tiếng cỗ gãy ầm ầm khiến cho ra đầu người nghe phải tê dại nhanh chóng sụp đổ xuống khỏi bụi bốc lên ngất trời Bên quân đội Văn Tần cũng có một số xe bàn đá bị đánh vỡ, nhưng các xe bàn đá còn lại vẫn không ngừng tiến tới tấn công. Các tầng đá lớn như là căn nhà tiếp tục được quăng lên không trung rồi rơi xuống, phát ra những tiếng động lớn vô cùng. Cảnh tượng này đã diễn ra hơn một canh giờ đồng hồ rồi. Qua hơn một canh giờ không ngừng bị tấn công như vậy, tường thành phía nam thành đoạn nguyệt đã bị đập vỡ thành từng mạnh nhỏ. Các tầng đá lớn và những mảnh tường lớn chất đống lên cao. Thậm chí còn có một bạn tường thành dài hơn mấy chục thước hoàn toàn lứt ra, đổ ẩm ẩm xuống. Mấy tên tưởng lãnh Vân Tần đã đợi lâu lập tức giống to lên. Mặt đất vốn đã bị chấn động bởi tiếng chống trận ngày càng mãnh liệt hơn, giống như có vô số người khổng lồ chạy trên mặt đất. Hai vạn tường sĩ Vân thần mặc trọng khải đứng ở hàng đầu tiên, đợi quân lệnh nhất thời giống to. Vì Vân thần. Trong tiếng nổ dầm trời Cả vùng đất lập tức bị chấn động mãnh liệt Hai vạn quân sĩ Vân Tần mặc áo giáp thanh lang Chủ chiến chất thành một đội hình trình tề Bộ giáp đèn lại léo đang mặc Phản quang ánh sáng mặt trời Tựa như một tòa núi sắt nguy nga Ẩm ẩm dũng mãnh tiến tới thành chỉ phía trước Sau khi tường thành phía nam đoạn nghiệp đổ xuống Trong nháy mắt vang lên vô số âm thanh Của binh khí va chạm vào nhau Và tiếng bước chân sồn sập trào bụi đập trên tường thành rơi xuống từng mảnh lớn. trong tiếng vàng keng keng kim khí va chạm vào nhau, vô số bộ binh đại mãng mặc trọng khải dạ thiêu chủ chiến cũng xuất hiện ở ngay tường thành đã đổ sụp xuống, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đại dương bằng kim loại. Thú! từng tiếng quân lệnh thê lương theo sự xuất hiện của những bóng ảnh như người khổng lồ mặc giáp sắt này mà đồng thời vang lên. keng keng keng keng keng keng Trong tiếng kim khí va chạm vào nhau vang lên cả tiếng xe gió mãnh liệt Vô số cây tên thô to do các xe bắn tên bắn ra ngoài Tạo thành một mảng mây đen bằng sắt cứng Mạnh mẽ đụng vào đội hình hai vạn quân sĩ vân thần mặc trọng khải Vô số cây tên thô to màu đen dày đặc như mưa đáy bắn thẳng vào các quân sĩ vân thần mặc trọng khải thanh năng Thân thể máu thịt đằng sau bộ áo giáp lập tức bị bể tan thành Sau đấy ngã bay ra sau, không thể đứng lên được nữa Nhưng khi thế của đại quân Vân Tần mặc trọng khải Đang dàn trận vẫn xông tới phía trước Như là một con sóng lớn Không có dấu hiệu ngừng lại Con sóng lớn đấy lập tức vọt tới lỗ hồng tường thành phía nam Mạnh mẽ đụng vào đại quân đối phương Giết yes! Thật không ngờ ngay thời khắc quyết tử này Tiếng quân lệnh giống to của một tường lánh lại tưởng trừng như là Áp chế toàn bộ tiếng chống trận nổ vang ở ngoài xa Cùng với âm thanh vô số bộ giáp kim loại va vào, vào nhau Hàng quân sĩ xông vào đầu tiên lập tức bị con sóng kim loại nảy mắt nhìn nát. Nhưng các quân sĩ mặc trọng khải đằng sau lại tiếp tục xông lên, dùng toàn bộ sức lực trong người để phung mạnh binh khí trong tay mình tới đối thủ đằng trước. Trong lỗ hồng rộng khoảng mấy chục thước này, đã có hơn một ngàn người va chạm với nhau. Thân thể mặc giáp cùng với rất nhiều binh khí đối chiến một cách khốc liệt. Sau đó con sóng bằng kim loại này vẫn tiếp tục từ đằng sau vọt tới, khiến cả khu vực này càng lúc càng đông đúc hơn. Cả hai bên đều dùng tính mạng của mình để tiến tới trước, chen trúc với nhau, ma sát với nhau, thậm chí là dẫm đạp lên với một mục tiêu duy nhất là giết chết đối phương. Các quần giới cường đại của quân đội văn tần như là xe bắn tên, xe lưỡi dao, xe bắn đá đã áp sát tới ngày sau. Ngay lúc mà các xe bắn đá vẫn không ngừng đầy những tảng đá khổng lồ quăng vào tường thành và sau tường thành, thì vô số cây tên khổng lồ cùng với rất nhiều lưỡi dao sắc bén, đồng thời được bắn ra ngoài. Nhắm vào thế trận đối phương ngay đằng sau những lâu học đấy, dày đặc như là một màn mưa tên. Trọng kài sang phương tự họp chung một chỗ, tiếng kim khí va chạm vào nhau không ngừng vang lên. Đại dương kim loại trong nháy mắt biến thành một vùng biển máu, xác thịt lẫn lộn bên trong đó. Thân thể con người, áo giáp, binh khí không ngừng bị bóp nghẹt thành những mảnh nhỏ. Các luồng máu tươi liên tục phun vẩy khắp không trung. Số lượng quân sĩ mặc trọng khải cả hai bên không ngừng giảm bớt, mà quân giới bị tổn hại ở cả hai bên cũng càng lúc càng nhiều. Xe bắn đá phân Tần đã bắt đầu giảm bớt trọng lượng của các tảng đá được ném ra, đảm bảo các tảng đá có thể rơi vào sâu tường thành, không nguy hiểm cho quân đội của mình. Cuối cùng đội xe bắn đá loại lớn cũng tiến đến áp sát vào ngay tường thành. Nhưng cùng với lúc đó, quân đội đại mãng trên tường thành cũng rất là bình tĩnh chiến đấu, không vội vàng sông ra, mà gấp gáp. Nại những tảng đá lớn trên tường thành mình đang đứng, ném xuống đội hình Vân Thần mặc trọng khải thanh lang. Đồng thời có rất nhiều quân nhân đại mãng khác hợp lực với nhau, đẩy những khúc gỗ lớn rơi xuống chỗ lô hồng bị sập. Cùng với lúc này thì hơn 1000 tiến thủ văn Tần đứng trên hơn 70 lầu quan sát đã được tạo thành từ trước, bắt đầu bắn tên. Các cây tên màu đen được bắn cùng một lúc, tạo thành một cơn mưa bắn tới toàn thành. Trận chiến chém giết thảm thiết này kéo dài từ lúc trưa cho đến lúc hoàng hôn. Thi thể quân sĩ mặc trọng khải song phương, cùng với các mảnh vụn của cây tên, thân xe bắn tên, lưỡi đao khổng lồ do xe lưỡi đao bắn ra, các tảng đá lớn được ném tới, tất cả cùng nhau chất đóng lên, khiến cho vị trí tường thành Nam bị sụp đổ, cao lên tới gần 6-7 thước. Trước khi màn đêm buông xuống, quân sĩ Văn Tần đã sức cùng lực kiệt đến mức không thể nào cánh nổi sức nặng của bộ giáp mình đang mặc. Nên đành phải rút lui. Khi mà rút lui thì hai vạn quân sĩ Vân Tần mặc trọng khai, chỉ còn lại khoảng 6.000 người. Nhưng số lượng quân sĩ đại mãng chết trận, tuyệt đối sẽ không ít hơn quân đội Vân Tần, vốn chiếm ưu thế tuyệt đối từ quân giới. Trong ngày đầu tiên chính thức công thành này, Song Phương đã hội tụ đại chiến với nhau ngay lỗ thủng ở tường thành phía Nam. Ít nhất đã có hơn ba vạn quân sĩ ở cả hai bên phải ngã xuống, vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa.